Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người con gái kia vội vã gật đầu Ông ấy mau chóng bỏ cái rẻ trên miệng vội vàng cởi chói rồi nói nhỏ Cô còn nhớ tôi không? Buổi sáng hôm đó vợ chồng tôi bế theo đứa bé bị bỏng nặng vào nhà cô cầu cứu Cô đã cứu con tôi lại cho chúng tôi tiền mây nhỏ đại ân đại đức của cô Con tôi đỡ đi rất nhiều rồi Khả tình gieo lên Tôi nhớ rồi, em bé không sao thật tốt quá. Nhưng sao các người lại bắt tôi tới đây? Ông ấy bối rối. Có người đưa cho chúng tôi một trăm lượng bạc. Sai đi bắt cô quẳng xuống sông. Khi chắc chắn cô chết rồi thì họ sẽ đưa cho đủ. Khả tình nghe ông ấy nói xong mà hồn vía lên mây. Thật nghĩ không ra kẻ nào mà tàn ác tới vậy. Đám người kia hầm hầm tiên lại quát. Ông Khải... Chúng tôi không biết hai người có quan hệ gì. Nhưng tiền chúng tôi phải nhận nên bắt buộc cô ta phải chết. Ông tránh ra. Chúng ta cùng hội cùng thuyền Người đàn ông tiên Khải mau chóng quay lại che chắn cho cô gái này. Giọng khẩu khẩn. Các anh em của ấy là ân nhân của nhà tôi. Hơn nữa cha của ấy là thầy lang mà tất cả người nghèo đều kính nề. Nhà họ sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo như chúng ta mà không hề lấy một đồng bạc. Đến loài vật nó còn biết ơn kẻ đã giúp mình chỉ cơ vị hãy tha cho cô ấy Tiền béo hồi này thấy vậy Quay ngoắt thay đổi Thà cho nó chúng tao lấy tiền đâu mà nuôi mẹ già con nhỏ Ai cũng có hoàn cảnh hết tránh ra Đám người kia thấy lỡ béo đó nói chỉ đi Chúng lập tưng sông vào Ông Khải bớ vội được khúc gỗ của loạn Lại các người ép tôi Hôm nay dù có liều cái mạng này Cũng đừng hòng ai động được cô ấy Nhưng mấy người kia chẳng hề nào đúng Chúng càng hăng máu sông lên Ông ấy có một mình Nên mau chóng bị chúng đánh đấm túi bụi đùng lúc ấy cánh cửa bị bật tung ra Một người thanh niên mặt mày giữ tợn bước vào Cậu ấy nhanh như cắt lao thẳng vào mấy kẻ kia Lúc đấm lúc đá, lúc bẻ ngược tay Chỉ một lát Đã nghe tiếng rên la oai oai Bọn chúng ngã trọng cành xuống đất Khả Vinh nhanh chóng nhận ra người này Vội chạy sát lại Bám chặt cánh tay cậu ấy Trên mặt vẫn chưa hết sợ hãi Từ văn Người đàn ông kia vẫn đang trọng thế phòng thủ Ánh mắt khát máu đang hẳn sâu tửng tia đỏ ứng Cậu ấy vội vàng chân an Đừng sợ Không sao rồi Bọn kia lộm ngộm bò giấy Chúng biết động nhầm người rồi Nên mau chóng bỏ chạy, ông Khải hồi nãy bị trông đánh đấm vào giữa mặt nên sừng vụ. Ông ấy ngựa ngộng lên tiếng. Xin lỗi cô, tại tôi làm cô khổ rồi. Khả tình vội đáp. Tôi không trách ông, may mà có ông cứu mạng. Nhưng kẻ nào đã sai ông giết tôi bằng được, rõ ràng tôi đâu có gây thù chốt quán với ai đâu. Người kia tử tốn trả lời. Thực sự cái này tôi không được biết. Tôi do túng quấn quá nên mới gia nhập với họ. Tổ chức này chuyên nhận tiền giúp những ai muốn tiêu diệt đối thủ họ ghét. Những phi vụ như này chỉ có người đứng đầu tổ chức đàm phán. Chúng tôi chỉ là người làm theo. Lần này không thành tôi sợ chúng sẽ gây khó cho vợ con tôi. Ông ấy vừa nói vừa giơm giơm nước mắt. Nếp nhăn trên mặt ông ngày mới hiện rõ. Bây giờ tử văn mới lên tiền Vợ con ông ở đâu Kêu họ theo ta vào phủ Từ giờ trở đi các người Nhớ phải làm việc cho tốt Ở đó sẽ được an toàn Ông Khải mừng rỡ vô cùng Quỳ sụp xuống cảm ta Đổi ơn cô cậu Cả nhà tôi nguyện dốc hết sức trung thành Với hai người từ văn đỡ vội ông ấy dậy nói khe Dẫn chúng tôi về nhà của ông Ông Khải vội đứng dậy Dẫn hai người này Đi theo đường thẳng Đi dọc theo bào sông tới một túi lèo được lợp tạm bỡ Ông ấy vội gọi Mình ơi thằng Tún ơi Nhưng gọi từ mấy cầu vẫn không ai trả lời Đoán có chuyện chẳng lành ông ấy chạy sọc vội vào trong Lúc ấy cảnh tượng này làm ai cũng cầm phấn Cả bà mẹ lần đứa bé đều bị đâm thủng ngực Máu chảy đẫm nẹt nhà Đến lúc chết bà ấy vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng quyết không rời Mình ơi, con ơi, sao lại thế này? Vừa nãy hai người còn đang nói chuyện vui vẻ, tôi mới rời khỏi đây mà, mở mắt ra. Hai người không được bỏ tôi, hai người đi rồi, tôi sống trên đời này có ích gì nữa. Là ai kẻ khốn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net